Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửa đao đoạn tỉnh của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Village Phần thứ 14 Hồi thứ 38 Vương nghiệp bạo quyền Kinh quốc theo mặt đạo rời nghinh tân lầu Y mở nắp hầm trôi lên ngay gian thủy xá Đập ngay vào mắt Kinh quốc là dáng đứng uy nghi của Mạc Vinh Chi Những người chết đuối với tay thộp được vào bé thuyền Kinh quốc hối hạ bước vào thủy xá Phủ phục dưới chân Mạc Đại tiên Sinh Y dập đầu nói Chủ nhân Hạ Quân Tụ đã đến Nghinh Tân Lầu Mạc Vĩnh Tri buông một tiếng thở dài Lão vẫn chắp tay sau lưng Nhìn ra ngoài hồ động đình Bồn tỏa biết Chủ nhân đã biết Phải phải làm sao bây giờ Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Tri Từ từ quay lại nhìn Kinh quốc Đang quỳ phủ phục dưới chân mình Theo sư gia thị Bồn tỏa phải làm sao Mạc Vĩnh Tri vừa nói, vừa đỡ Kinh Quốc đứng lên. Kinh Quốc hồi hộp. Kinh Quốc cũng không biết phải làm sao. Nhất định quân tụng sẽ tìm ra Kinh Quốc. Mạc Vĩnh chi vốt râu. Quân tụng tìm du sư ra để làm gì? Ý sẽ đưa Kinh Quốc về để tế sống cổ ra. Quân tụng chẳng bao giờ trùng tay thức Kinh Quốc. Chắc chắn của mặc sầu đất thành cầu gã. Bồn tọa biết cá tính của quân tụng. Như chính những vân tay của bồn tọa. Một khi đã hứa thì chẳng bao giờ chịu lùi bước đầu nếu bây đâu Đổi cho quân tùng cực cơ nghiệp của bồn tọa Hoặc cao hơn nữa Đổi cho gã nửa giang sơn tung nguyên này Để giữ lấy cái mạc của du sư ra Mạc đại thiện nhân Mạc Vinh Tri lắc đầu Hắn cũng chẳng bao giờ chịu đòi Còn giết hắn thì chưa phải là lúc Chủ nhân dư phải làm sao Đại thiện nhân Mạc Vinh Tri Buông tiếng thở dài Nhìn kinh quốc tử tôn nói Huyết án tại cổ ra Hàn cổ mặc sầu không biết bồn tọa có nhúng tay vào Nàng không biết, nhưng nàng chỉ biết Huyết án đó do kinh quốc gây ra Cho nên hận kinh quốc đến tận xương tuổi Chính vì hận mà nàng đã được quân tụng vào quỷ cốc Để luyện tử đau đoàn tình Bồn tọa hiểu Rồi quân tụng theo chỉ ngôn của mặc sầu Đi tìm kinh quốc, chủ nhân xin hãy cứu kinh quốc Đại thiện nhân mặc vĩnh chi đặt tay lên vai của kinh quốc Lão từ từ bóp lại Kinh quốc nhanh mặt thốt lên Ây chà, chủ nhân gãy xương Không mang đến lời nói đau đớn của họ dù Mạc Vĩnh Tri vẫn vần công bóp mạnh một cái Rắc Kinh quốc thét lên À Bờ vai phải của gã đã gãy vùn Lúc bấy giờ Mạc Vĩnh Tri mới thu hồi trào công lại Kinh quốc đau quá Bất rắc thối liền ba bộ Nhìn Mạc Vĩnh Tri không chấp mắt Y thiểu thảo nói Ch Chủ nhân sao người lại Mạc Vĩnh Tri khoát tay cấp lời Kinh quốc Kinh quốc Thử ra có hai lựa chọn Một là bồn tọa sẽ cắt thủ cấp của người, giao cho quân tủ. Nói vậy, dù sư gia đã ăn năn về những tội ác đắt tạo cho cổ gia. Hai là sư gia phải chết một cách đau đớn, thống khổ bởi tờ đau đoàn tình của hạ quân tủ. Kinh quốc lắc đầu, cả hai đường đó kinh quốc đều chết. Dù sư gia chẳng còn gì để sống trên cõi đời này. Ch chủ nhân làm ngơ với kếp họa của kinh quốc sao? Bồn tọa chẳng còn cách nào khác. Mạc Vĩnh Trị nhìn lại Kinh Quốc Bồn tọa biết cơ nghiệp của mình hôm nay Có sự đóng góp không ít của Du Sư Gia Ngoài Du Sư Gia Lý Kính Vân chẳng một ai biết Đại thiền nhân Mạc Vĩnh Trị là thiên long giáo trò Và cơ nghiệp của đại thiền nhân Mạc Vĩnh Trị Đã ngập máu ba tính Tất cả từ ý tưởng của Sư Gia Kinh Quốc lùi lại một bộ Chủ nhân đã từng nói Kinh Quốc và chủ nhân như huynh đệ cùng máu Cùng thịt, có hòa cùng chưa có phúc cùng hờ Đồng sách, đồng tử có Sao bây giờ lại đổi ý Mạc Vĩnh triốt dâu nhìn kinh Quốc lão đang h háng rồi từ tố nói sự ra là nho sinh học kinh thánh hiền, hểám thụ cổ thơ nhưng vẫn còn chỗ khuất nói đến huynh đệ đồng xanh đồng tử bồn tọa sự nhớ đến Hán cao tổ Mạc Vĩnh tri nhẹ lắc đầu nói tiếp Hán cao tổ để lập được bá nghiệp đã từng kết nghĩa huynh đệ đồng sinh đồng tử với Trung Lương Hàn tín nhưng khi bá nghiệp viên mãn thì kế sách đầu tiên là phải giết hai vị khai Quốc công thuẩn động bồn tọa học theo Hán cao tổ Mạc Vĩnh Tri nhắc môi... So với trường lượng, dù sư gia cũng lắm mẻo lắm mơ, nhưng đức độ thì chẳng thể nào sánh kịp trương tiên sinh. Vậy thì bồn tòa giữ sư gia để làm gì? Cái sách ve sầu thoát sắc của bọn tòa đã viên mãn. Không giết sư gia, thì sao ve sầu có thể lột xác được? Kinh quốc biến sắc lắp bập nói... Chủ nhân không còn tình với Kinh quốc, thì cũng nghĩ đến ân của Kinh quốc chứ? Mạc Vĩnh Tri lắc đầu... Nhắc đến ân và nghĩa, bồn tọa càng kinh tẩm du sư gia. Kinh quốc đã làm gì mà chủ nhân kinh tẩm? Cổ gia có ân với du sư gia hay không? Cổ Mạc Sầu có nặng tình nặng nghĩa với du sư gia không? Thế mà... Mạc Vĩnh Tri bỏ lừng câu nói dưới chừng. Kinh quốc bạp môi, mãi một lúc rồi mới nói. Thế mà cổ gia và Mạc Sầu vẫn bị kiếp họa bởi tay Kinh quốc? Học đạo thánh hiền, du sư gia coi mình là con người như thế nào? Kinh quốc nhìn chàm chàm vào mặt Mạc Vĩnh Chi Y bất ngờ cười lên khẳng khẳng Kinh quốc vừa cười vừa vỗ vào đầu mình <cười> Kinh quốc hiểu ra rồi Hiểu ra rồi Trong con mắt của đại thiền nhân tiên sinh Dù Kinh quốc chẳng phải là huynh đệ Mà chỉ là một gã bất nhân, bất nghĩa và bất trung Mạc Vĩnh Chi gạt đầu Dù xưa ra nói rất đúng đó Một người bất nhân, bất trung, bất nghĩa Thì còn đáng sống trên cuối đời này hay không Kinh quốc cười khẩy Hử <cười> Kinh quốc là kẻ bất nhận, bất nghĩa. Còn chủ nhân là người thế nào? Một đại thiện nhân. Ý cười khởi lắc đầu nói. <cười> Mạc Vĩnh Trị không phải là một đại thiện nhân. Mà chỉ là một tên ác ma dân ta. Kinh quốc này nhìn lầm người rồi. Kinh quốc ta chết không nhắm mắt. Ta chết không nhắm mắt. Mạc Vĩnh Trị khoát tay. Dù sư gia không nhìn làm người. Thật ra sư gia nhìn rất đúng người. Mình tìm kiếm trên cõi đời này. Ước mơ của sư gia là phải lập danh với thiên hạ. Chính vì vậy mà tìm đến Mạc Lão Phô. Có đúng vậy không? Kinh quốc lắc đầu. Chẳng nghĩ mình đã chọn sai người để hợp phục. Không. Người không nhìn sai người. Kinh quốc. Người nhận ra ở bồn tọa có trí hơn người có đúng không? Kinh quốc gật đầu. Đúng. Người nhận ra bồn tọa có thể lập thành bác nghiệp bởi những điều kiện mà bồn tọa có đúng không? Đúng. Vậy thì du sư ra đâu nhìn làm người mà phải nói ngược lại. Dù kinh quốc không thấy được cách dùng người của mạc đài thiện nhân Lão cười khởi nói tiếp Cũng <cười> như trước đây Trương Lương và Hàn Tín Đâu thấy được cách dùng người của Hán Cao Tổ Lưu Bang Cầm quân Hán Cao Tổ Đâu thể bằng Hàn Tín Đại Tân Quân Cơ trí thì chẳng thể so với Trương Lương Vậy mà hai người kia chẳng là gì cả So với đế nghiệp của Hán Cao Tổ Chính vì vậy mà họ phải chết Dù xưa ra nên học Trương Lương một chút Đi tìm Hoàng Thạch Công Trước khi đưa ra cái sách Vê sầu thoát sắc cho bồn thoại Kinh quốc bông một tiếng thở dài. Ta đã hiểu. Ý nhìn lết trời nhằm nói. Mặc sầu nương tử. Phải trước đây. Kinh quốc nghe lời nào Phải trước đây. Ta nghe nàng đừng chân chân vào chôn võ lông. Nương tử. Nàng có ở trên đó không? Có nghe lời của kinh quốc này không? Kinh quốc từ từ quỳ xuống. Mặt vẫn ngẳng lên nhìn bầu trời đêm. Đến lúc trước. Kinh quốc mới nhận ra đâu là chân thiện mỹ. Ta hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Mặc sầu. Hãy tha thứ cho du kinh quốc này. Nhìn lại Mạc Vĩnh Tri, Kinh Quốc nghiêm giọng nói Mạc Vĩnh Tri chủ nhân Hai cánh mời Kinh Quốc nhắc lên Tạo một nụ cười mềm Giờ thì Kinh Quốc đã hiểu Và cũng đã sẵn sàng ra đi Hãy cho ta một nhát kiếm để sớm về đoàn tụ với cổ Mạc Sầu Mạc Vĩnh Tri buông một tiếng thở dài Ê, Bồn tỏa đã chuẩn bị cho Du sơ ra một cái chết Không phải bằng kiếm hay đâu Sư Gia sẽ được ra đi trong sợ thanh thản Và sau khi lập bá nghiệp Bồn tòa xét lập đền thờ bài vị sư gia. Kinh quốc lắc đầu. Ta không cần điều đó. Chết với ta là hết tất cả. Chẳng có gì tồn tại trên cối đời này. Vậy cũng được. Sẽ chẳng còn ai nhắc đến Kinh quốc nữa. Quân Tùng chẳng bao giờ đi tìm sư gia nữa. Và sư gia cũng chẳng phải lo âu sợ sệt nữa. Mạc Vĩnh Chi lấy trong tay áo ra một chiếc tỉnh bình bằng láp ngọc. Lão đặt chiếc tỉnh bình xuống trước mặt Kinh quốc nói. Trong tỉnh bình này có chứa một cân bách hoa tiểu Hòa với hủy nhục tán Một cân rượu để ru sư gia ra đi Trong sự thanh thản Hủy nhục tán để chẳng còn ai biết Sư gia đang ở đâu trên cõi đời này Kinh quốc cầm lấy lò Tịnh bình láp ngọc Y chăm chăm nhìn vào lò tỉnh bình Rồi từ từ mở nóc Tiếng chim của mèo rúc lên lanh lành Kinh quốc nhìn ra bầu trời Hướng mắt nhìn theo tiếng chim đêm Y nhầm nói Ta sẽ ra đi không để lại gì Người đừng có tìm ta nữa Mạc Vĩnh Tri nhìn Kinh quốc bằng ánh mắt vô hồn vô cảm Lão như sốt ruột chờ đợi Kinh quốc uống số độc tử tử thần Buông một tiếng thở dài Mạc Vĩnh Tri nói Dù sợi ra hay đi đi Cáu việc chủ nhân Kinh quốc vừa mở xong nắp tỉnh bình Thì tiếng của Ngọc Quế Thanh đã cất lên Nghếp phụ Mạc Vĩnh Tri lung túng Kinh quốc đứng bật lên Số của Kinh quốc chưa chết Số của Kinh quốc chưa tới Nếu Kinh quốc có chết thì không thể chết bởi bàn tay gian trái của Mạc Vĩ Y cầm lò tỉnh bình tháo lùi ra ngoài thủy tạ Tiếng của Ngọc Quế Thanh lại cắt lên Nghĩa Phụ Kinh quốc ôm quyển xã Cớ từ Kinh quốc lùi nhanh vào bóng tối Trong khi Mạc Vĩnh Tri vẫn còn lông túng Không biết phải làm gì Khi Kinh quốc lùi mất rồi Lão buông một tiếng thở dài Quế Thanh như cánh chim phiêu bồng Lướt đến đứng ngay ngoài mái hiên gian thủy xã Nghĩa Phụ Quế thành Nghĩa Phụ đang lo lắng cho con Nghĩa Phụ chuyện gì đã xảy ra ở đây Quân tụng đã đến tìm du kinh quốc. Thành tường chạy đến vừa thở vừa nói. Tuyên sinh, Hạ Huynh tìm đến Mạc Trang Viên để kiếm kinh quốc suy ra xong. Vĩnh Tri gần đầu. Ý đã bỏ trốn rồi. Thành tường xóa tay nhìn Quế Thanh. Ý hỏi Mạc Vĩnh Tri. Mạc tuyên sinh biết tại sao kinh quốc lại bỏ trốn không? Và tại sao quân tụng lại tìm kinh quốc? Vĩnh Tri bước đến trước mặt thành tường. Tiểu huynh đệ, chuyện rất dài dòng. Nhất thời, Ló Phu không biết thuật lại từ đâu. Thành tường nói, Mặc tiết sinh được bình an là quá đủ rồi. Thành tường liền thuật lại tất cả những gì mà kinh quốc đã toan làm với mình và Ngọc Quế Thanh. Nghe thành tường kể xong, Vĩnh Trí buông một tiếng thở dài. Ê, ông ngờ du kinh quốc lại là con người bị ổi như vậy. nó Phu chỉ vì quá đổ lực mà không nhận ra bộ mật bị ổi đê tiện của các. Chuyện đất thế này, làm sao Lão Phu có thể nhìn mặt bá tính được nữa chứ? Lão lắc đầu... Kinh quốc đã gắn cho Lão Phu sự bị ổi của hắn rồi. Thành tường gái đầu nói, À, Mạc Thế Sinh đừng có trách mình, Biển sâu còn đo được, chứ lòng người đa đoan khó mà lực. Mạc Vĩnh Chi nhìn Thành tường khá gật đầu. Lão Phu chỉ sợ thiên hạ gì nghị, Trong trang viên đại thiệt nhân Mạc Vĩnh Chi, Có một gác tiểu nhân bị ổi, Doan trái như du Kinh quốc. Lão Phu vô Lão cũng không ngờ Kinh quốc là người của Thiên Long Giáo, Vấy lâu nay ở bên cạnh mà không hề hay biết. Dính vì vậy, bất cứ chuyện gì Lo Phu cũng nói với kinh quốc. Mạc Vĩnh Tri nhìn lại Quế Thanh. Thanh Nhi, con không sao chứ? Con không sao, nhưng phải mất đúng 29 ngày mới đủ thời gian vận công để hồi phục công lực. Mạc Vĩnh Tri ôm quyền nhìn lên trời xá. Nhờ ơn trên, Thanh Nhi không bị gì cả. Lo Phu Nguyễn sẽ hết lòng làm việc thiện trả thỉnh ơn cao này. Ngươi phụ Mạc Vĩnh Tri đặt tay lên vai của Quế Thanh. Thanh Nhi... Con vừa mới về tới trang viện của Nghĩa Phụ hẳn là rất mệt. Thạm thời vừa mới hồi phục công lực. Hãy nghỉ ngơi đi. Nghĩa phủ sẽ đứng ra phát thiệp đến các vị trưởng môn. Hiệu triệu mọi người. Một lòng đoàn kết lật mặt thiên long giáo chỗ. Lúc đó chắc Nghĩa Phụ cần đến con. Quế thanh gật đầu. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại thành tường. Mới sai nhau không bao lâu mà các thiếu hiệp thay đổi quá. Các thiếu hiệp đã ra vẻ là một vị băng chủ đầm liệt hơn người. Lão Phụ vô cùng phấn khích khi gặp lại các thiếu hiệp À, văn bố nào dám sánh với mặt tiên sinh chứ Mạc Vĩnh Chi cười à, Các thiếu hiệp tạm đến nghinh nghỉ ngơi Rồi chúng ta sẽ đàm đạo Ló phụ hẳn nhờ đến cái bang phát thiệp Được văn bố sẽ tận tụy Làm tất cả cho mặt tiên sinh Đa tả các thiếu hiệp Tiên sinh đừng đa lễ mà thành tường tổn thỏ đó à, Thiếu hiệp nhỏ tuổi Nhưng đã lập băng chỗ cái bang Sánh ngang với phương trưởng thiếu lầm Võ đang thái thất thưởng nhân Ló phụ đâu dám so tuổi mà bất kính chứ Quế Thanh xem vào có nghĩa phụ giải tình. Sự hiểm khích giữa Quế Thanh và các huynh mới được giải tỏa. Như vậy là quá đủ rồi. Vĩnh Chi liếc Quế Thanh ôn nhu nói. Thanh gì? Nghĩa phụ chỉ là một đại thiền nhân. Không thể sánh bằng với các băng chủ đâu. Quế Thanh lườm thành tường. Nhưng huynh ấy là huynh của Quế Thanh. Sao có thể sánh với nghĩa phụ được? Vinh Chi giả lạc cười rồi nói. À, lão hổ đây đâu thể cái lại hai người cùng một lúc chứ. Quế Thanh lườm lườm thành tường. Huynh phải thọ ơn Nghĩa Phụ đã giải quan cho Huynh đó. Thành tường ôm quyền xã Vĩnh Tri. Các thành tường thọ ơn tiên sinh. Vĩnh Tri khoát tay. À, thôi thôi, đừng có đa lễ. Dự thật vẫn là sự thật. Hai người đi nghỉ ngơi đi. Lão quay lại Quế Thanh. thành Thanh Nhi, Nghĩa Phụ có chuyện phải đi. Thanh nhị đừng đi đâu, chờ Nghĩa Phụ về đó. Quế Thanh gần đầu. Mặc Vĩnh Tri mỉm cười với nàng, rồi rào bước bỏ đi thật nhanh. Xem chừng Lão có vẻ hấp tấp vội vã. Thành tường chờ cho Vĩnh Chi mất hút rồi mới nói với Quế Thanh. Giờ thì Quế Thanh mùi mùi đã tiên huynh. Nàng lườm gã, chưa tin. Khi nào gặp du kinh quốc, Quế Thanh mới tin. Nàng vừa nói, vừa liếc thành tường. Thành tường nhắn nhó. Chẳng nhẽ mặc tiên sinh đã nói như vậy rồi, mà Quế Thanh mùi còn chưa tin sao? Nàng bật cười rồi nói. Chỉ tin huynh được có một nửa thôi. Quế Thanh nói xong, quay bước thi triển khinh thuật siêu phạm, thoáng cái, đã mất hút vào trong bóng tối, để lại thành tường Lơ đánh nhìn lên bầu trời đêm. Thành tường cảm thấy bầu trời đêm nay thật đẹp. Trong lòng cảm thấy phấn kích tột cùng. Y đang miên man với những ý tưởng trong đầu mình. Thì nghe tiếng bước chân tiến lại sau lưng. Y quay quát lại. Ê! Quế thanh đứng ở sau lưng gã. Mắt thành tường sáng rực lên. Quế thanh mồi. Sao còn quay lại đây mà chưa đi nghỉ chứ? Mồi muốn nhìn xem huynh nghĩ gì? Thành tường bét lẽn ngậm ngừng nói. À, huynh đang nghĩ... Nghĩ gì? Huynh nghĩ về muội Huynh nghĩ gì về mũi Thành tường chỉ lên bầu trời Trên kia vì sao nào sáng nhất Chính là mũi đó Huynh thật là ngớ ngẩn đừng có dụ muội đầu nhập vào cái bang Để phải biến thành một tiểu cô nượng hành khất đó. Nàng nói xong vụt bỏ chạy Thành tường nhìn theo nàng Để một nụ cười thật tươi Hồi thứ 39 Gánh nợ oan tỉnh Kinh quốc cứ trút vòng miệng mà uống Trông gã uống mà người ta cứ ngỡ y đang dùng rượu thay nước thì đúng hơn. Kiểu cách uống rượu của Kinh Quốc khiến cho mọi người tò mò nhìn gã. Kinh Quốc giúp bầu rượu tô một hơi dài rồi dằn mạnh bầu rượu xuống bàn. Y ngất ngưỡng nhìn mọi người đã có mặt trong tiểu lầu lè nhẹ nói. có người nhìn ta cái gì vậy? Y đập tay xuống bàn. Nhỏ xinh này là lắm hay sao? Sự cáo gắt bất ngờ của Kinh Quốc làm cho những người khách có mặt tại tiểu điếm cao mày. Rồi những tiếng si sầm bàn tán rổ lên. Từ phía đối diện với kinh quốc, một gã đại hán sầm sầm bước qua bản y. Gã đặt thanh kiếm lên bản kinh quốc, trói tay nhìn gã. nhỏ sinh thúi, ngươi vừa quát ai vậy? Kinh quốc ngần lên nhìn gã. Du mỗi chẳng biết ngài, thanh xa ta đi. Mặt của gã đại hán đánh hẳn lại. Nó sinh thúi, đuổi lâm mỗi đó sao? Hẳn ngươi cho biết lâm rào này là ai? Kinh quốc khoát tay. Ta chẳng cần biết lâm rào nào cả. Thế đời này chẳng có ai đáng để cho kinh quốc này tôn thở. Ý xua tay như đuổi rồi. Người tánh xa ta đi. Rồi lệnh cho ta đó sao? Hả không lệnh. Nhưng ta không muốn người nào đứng bên cạnh ta. Dù người đó có là thiên long giáo chủ hay là mạc đại thiệt nhân. Kinh quốc ngẩn lên chầm chầm nhìn lâm rào. Người đi đi. Nghe kinh quốc quát tháo. Lâm rào không dần được cơn giận bầu phát. y dùng tay gạt tất cả thức ăn lẫn rượu trên bàn của kinh quốc đổ xuống đất. Thấy lâm rào hắt đổ thức ăn vào rượu của mình. Kinh quốc bật đứng lên. Người... Lâm rào gần dòng Một gã thư sinh trói gã không chặt Mà dám đặt nộ một phân đàn chủ thần phục băng sau Lâm rào vừa nói Vừa rút soạt thanh trưởng kiếm Y chỉ hơi lắc cổ tay Lấy kiếm liêng ngang một đường Cắt đứt búi tóc của họ du Tóc kinh quốc lòi xòa rơi tản mắt khắp mọi nơi Lâm rào cắt xong búi tóc của kinh quốc Mới gần dòng Giờ thì ngươi biết lễ phép với bột đàn chủ Lâm rào chưa Mặt của kinh quốc biến sắc tái nhợt Y bó hai bàn tay vào cảnh bàn Nhìn Lâm giảo nói Người muốn làm gì ta thì cứ làm đi Ta không sợ chết nữa đâu Kinh quốc này đâu còn chỗ để xong Biết như vậy thì tốt Họ Lâm vừa nói vừa đặt tay lên đầu của Kinh quốc Kinh quốc gắt giảo quất Bỏ tay khỏi đầu ta Lâm mộ không bỏ thì sao Nếu người muốn ta bỏ tay ra Thì phải bỏ qua đúng quần Lâm mộ Để chuộc lại những lời nói sắc sở của người Kinh quốc lắc đầu Không ta không làm như vậy đâu Không làm như vậy thì ngươi phải chết. Nói muốn giết thì cứ giết đi. Lâm rào hư nhạt một tiếng. Hừ, giết một gái thơ sinh thúi như ngươi chỉ dơ kiếm của lâm mỗ thôi. Thà muốn hành hạ ngươi kìa. Gái vừa nói giết câu thì linh điệu từ ngoài bay vào. Nó xòe rộng hai cánh. Từ từ đáp xuống sau lưng của kinh quốc. Dương to hai con mắt lên nhìn lâm rào. Vừa thấy linh điệu, kinh quốc biến hẳn sắc mặt. Mồ hôi tuôn đắp mặt, y ngập ngừng nói. Tử thần đã đến rồi. Lâm Giảo nói, Ừ, thật là lâm mốt này Bây giờ, thư sinh thối mới nhận ra thì đã quá mùa rồi. Nếu ngươi muốn sống, thì phải chui qua đống quần bồn đàn trổ và phải sủa lên như chó vậy. Lời vừa rứt trên miệng Lâm Giảo, thì hạ quan tùng bước vào tử điếm. Chàng bước một câu thật lạnh lùng. Hãy để cho gã yên. Nghe dòng nói nhạt nháo của quân tùng cất lên sau lưng mình. Đàn trổ thần phục bang Lâm Giảo quay mặt nhìn lại. Y cao mày buồn miệng nói, Hạ quân tùng, Quân Tùng trầm rãi bước đến bên bản kinh quốc Y nhìn chỗ thức ăn và rượu đổ đầy xuống đất Rồi ngừng lên dọi tinh nhãn vào mặt của lâm rào Túc Hạ đã làm ra cái trò này Chính Lâm Mô Túc Hạ cũng đã cắt búi tóc của Du Sư Gia Chính Lâm Mô Tại sao Túc Hạ làm như vậy? Túc Hạ có thủ oán với Du Sư Gia hay không? Túc Hạ có biết Du Sư ra không hề biết võ công chưa? Lâm Mô không cần biết Nếu một người nào đó hành xử với tốc Hải như vậy... Túc Hải có chịu được hay không? <cười> lâm mố đường đường là một đàn chủ thân phục băng... Thì ai dám bớn cẩn với lâm mố chứ? Quân Tùng lắc đầu... Sai rồi. Lời còn đọng trên cửa miệng Quân Tùng... Thì một ánh vẳng thoáng lướt qua đầu của lâm rào... Nhanh đến độ gác chẳng có phản ứng gì. Búi tóc của lâm rào bị cắt tiền... Lộ ra cả lớp da bên trong... Nhưng người ta cạo đầu. Quân Tùng nhìn lâm rào... Tài hạ đã cắt tóc của các hạ Lâm Dào thường người ra nhìn quân tùng Y lập bập nói M -m Một trọng phạm như ngươi mà dám bớn cẩn Với Lâm đàn chỗ xong Ngươi tự tìm cái chết rồi đó Liền sau câu nói đó Lâm Dào chấp động trường kiếm Nhưng kiếm của họ Lâm chưa kịp biến thành triệu Để tập kích quân tùng Thì mũi kiếm vàng nhạt từ trong ống tay áo của quân tùng Đã đặt vào từ huyệt yết hầu của gã Là một cáo thủ của thần Phục Bang Lâm Dào cảm nhận ra ngay sát kiếm của đối phương Và sự cảm nhận đó buộc ý phải dựng chiêu. Quân Tùng nói. Kiếm của Túc Hạ tới trước cái chết của Túc Hạ hay ngược lại. Mặt đùa mồ hôi lâm tấm. Lâm rào nhìn Quân Tùng gần như muốn đóng đinh vào mặt đối phương. Gã e rẻ nói. Lâm mô và các hạ không thủ không oán. Kiếm của Túc Hạ muốn lấy mạng tại hạ. Cái mạng của hạ Quân Tùng có giá lắm đó. Nên ai cũng muốn chết. Lâm rào từ từ hạ kiếm xuống. Quân Tùng nhách mép. khả khá đã nhận ra mình phải làm gì. Quân Tùng vừa nói, vừa thu hồi tiểu kiếm vào ông tay áo. Lâm Giảo gượng nói. Lâm mô đi được chưa? Quân Tùng gần đầu. Lâm Giảo quay bước trở lại bàn mình, rồi cùng với hai người khác lặng lẽ bỏ ra cửa. Y dừng bước ngay ngưỡng cửa tiểu điểm quay lại nói với Quân Tùng. Quân Tùng, Lâm mô sẽ quay lại, người cứ ở đây mà đợi. Y nói xong, cùng với hai người kia lủi nhanh. Thực khách trong tiểu điểm như cảm nhận ở đây Sắp xảy ra một cuộc giao tranh quyết liệt Cũng vội vã tính ngân lượng rồi bỏ đi Chỉ trong khoảnh khắc Khi quân Tùng xuất hiện Tử điếm bỗng dưng vắng ngắt chỉ còn lại hai người Quân Tùng ngồi xuống chức đôn Đối diện với Du Kinh Quốc Chàng gọi đếm chủ Gã đếm chủ không núm bước ra Quân Tùng nói Làm phiền đếm chủ dọn sạch chỗ này Và bưng ra cho tài hạ 2 bầu rượu 5 cân Dạ tiểu nhân làm ngay Gã đếm chủ hối hạ làm Và dọn ra bầu rượu 5 cân Cùng đĩa bánh bao Quân Tùng chốt rượu vào chén của mình và Kinh Quốc Tại hạ kính du sư ra Kinh Quốc nhìn Quân Tùng Y ngậm ngừng Túc hạ tìm ta Quân Tùng gần đầu Mời du sư ra Được Quân Tùng mời rượu Nhưng Kinh Quốc vẫn hồi hộp Y cảm thấy được trái tim mình đập rộn Như trống trận thúc quân Quân Tùng đặt chén xuống bạn Mà Kinh Quốc vẫn còn bưng chén của gã Quân Tùng nói Rượu của ta là rượu mở du sư ra. Rượu sẽ u... Kinh quốc dốc rượu vào miệng. Mới đây thôi, Kinh quốc còn hào hức với những cơn rượu. Nhưng giờ đây lại cảm nhận rượu sao quá đắng, quá cay. Đắng cay đến độ gã phải nhăn mặt. Đặt chắn xuống bàn Kinh quốc, nhìn Quân Tùng hỏi. Hà tôn giả tìm Kinh quốc để lấy mạc. Quân Tùng gần đầu. Đúng vậy, Thái Hạ phải giết Tống Ngọc thư sinh du Kinh quốc. Ta biết thế nào, hạ quân tùng cũng đến tìm mình. Hẳn cổ mạc sầu thình cầu túc hạ lấy mạng kinh quốc. Đó là số phận mà ta khoác vào thân mình. Quân tùng đặt tay lên bàn. Mạc sầu vẫn không bao giờ quên tổng ngọc thư sinh du kinh quốc. Mặc dù kinh quốc là kẻ bất nhân bất nghĩa, bất tình, bất đảo đối với nàng. Kinh quốc gục đầu xuống. Hẳn mạc sầu rất hẳn ta. Nàng còn hận ngươi là còn yêu ngươi. Có lẽ cho một nữ nhân nào mà quân tùng gặp có đặng một tấm lòng như tấ Kinh quốc có lỗi với nàng Hiện tại Kinh quốc phải trả cho tham vọng của mình Kinh quốc chẳng còn trốn nào để dừng chân Y bước một tiếng thở dài rồi nói Hạ tôn giá Cô mặc sậu có nhắn gửi gì đến cho Kinh quốc không Có Tôn giá hãy nói cho ta biết đi Kinh quốc trói tay trồm người Đến trước mặt Hạ Quân Tùng Ta muốn nghe Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt Kinh quốc Tốt Hạ không muốn nghe Thì ta cũng phải nói Hãy nói cho ta nghe đi, nàng đã nói gì Quyết Tùng chuốc rộ vào chén của mình. Chàng nhấp một ngụm nhỏ rồi nói. Túc Hạ hẳn không quên mặc sầu chứ. tại Hạ không quên. Lời nói chân thành. Đúng vậy. Thầy Hạ không quên mặc sầu. Hạ tôn giá tin hay không là quyền của tôn giá. Thầy tin Túc Hạ không quên cổ mặc sầu. Tôn giá tin. quân Tùng gần đầu. Thầy đã đọc bài thi phú mà Túc Hạ đã lưu lại trong thư phòng. Quyết Tùng buông một tiếng thở dài. Thầy. Phải chi Túc Hạ đừng dẫn bước vào võ lâm. Thì có lẽ giờ đây hai người hạnh phúc biết chừng nào. Thế mà bây giờ. Kinh quốc lắc đầu. Hạ tôn giả Kinh quốc giờ biết mình như thế nào rồi. Kinh quốc muốn nghe những lời sau cùng của mặt sau. Nhìn thẳng vào mắt của kinh quốc. Quân tục nói. Nàng muốn ta đưa Túc Hạ về quỷ cốc. Chôn bên cạnh nàng. Kinh quốc bưng chén rượu đổ vào miệng mình. Y đặt chén rượu xuống bàn. Cất tiếng cười sáng sàng. Quân Tùng im lặng để mặc cho Kinh Quốc cười Mà không hỏi vì sao ý cười Cuối cùng thì ta mới hiểu Thế nào là tình yêu Thế nào là ngước phu thế Thế nào là cái giá mà kẻ đại trợ phúc phải hứng chịu Khi muốn lập thân cùng với thiên hạ Kinh Quốc trúc sổ vào chén của mình Và chén của Quân Tùng Đến lượt tại hạ Mời hạ tôn giả Đa tà tốc hạ Hai người cùng chạm chén và uống cạn Đặt chén xuống bàn Kinh Quốc mới nói Hẳn hạ tôn giáo đã biết ai là người xuống tay sát tử Nhi Khúc Lan Khi nàng ấy đang có mang Thiên Long Giáo Chủ Đúng, tôn giáo chỉ biết Thiên Long Giáo Chủ Sai tứ kỳ đi thắt hại Nhi Khúc Lan Nhưng có biết chân diện của Thiên Long Giáo Chủ đâu tại hạ không biết Và tất cả những người trong Thiên Long Giáo chẳng một ai biết Nhưng Kinh quốc thì biết Và Kinh quốc cũng chẳng giấu gì tôn giáo Chính Kinh quốc đã bày cái sách cho Thiên Long Giáo Chủ Lấy mạng tôn giáo và Nhi Khúc Lan Tay quân tùng từ từ đặt vào dây cột tử đao đoàn tình. Kinh quốc mỉm cười, trông sắc diện của gã thật thản nhân đối với cái chết đang cận kề. Hẳn tôn giá, nghe kinh quốc thốt ra lời đó, rất muốn chặt đôi thân ảnh kinh quốc, như đất từng chặt đôi thân pháp của bằng thiên lời. Quân tùng nhìn kinh quốc gật đầu. Không sai. phải thì tôn giá cứ tự nhiên hành động. Kinh quốc đứng lên, chói tay lên mặt bàn. Mời tôn giá. Những thứ thịt trên mặt của quân tùng dần dật Trong khi Kinh quốc lại rất điểm nhiên chờ đợi Quân Tùng nói Các hạ hàn chẳng còn thiết dị với cuộc sống này nữa có phải không Đúng Quân Tùng bỏ tay khỏi sợi dây cột tử đao đoàn tình Y buông một tiếng thở dài hỏi Tốt hạ đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái chết Kinh quốc gật đầu Đúng Kinh quốc từ từ ngồi lại ghế Y nghiêm dọng Kinh quốc muốn trước khi chết Phải tế cổ mặc sổ Có như vậy Kinh quốc mới thanh thản Phần nào trước khi gặp lại này Y chốt rộ vào hai chắc chắn Quân Tùng nói Tốt hạ muốn đến quỷ cốc Kinh quốc đặt bầu rộ sống bàn Kinh quốc muốn vào quỷ cốc Mà từ đây đến quỷ cốc Không có cơ hội để ta đến Cho dù Kinh quốc có đến được quỷ cốc Cũng không thể vào Tốt hạ định nhờ tại hạ sao Kinh quốc lắc đầu Đã đến lúc này Thì dù Kinh quốc chẳng muốn hàm ơn ai Tại vì Kinh quốc mang ơn Thì kiếp sau phải trả. Mà ta trả ơn thì chỉ nhận được sự phú phạm. Không muốn nhận ơn. Hàn Túc Hạ muốn trao đổi. Đúng. Trao đổi gì? Kinh quốc bưng chén sợ Y không khách sáo mời quân tùng mà tự dốc vào miệng mình. Đặt chén xuống bàn. Kinh quốc nhìn quân tùng. Tôn giá sẽ hộ tống ta đến quỷ cốc. Sau khi ta tế cho mạc sầu. Thì sẽ cho tôn giá biết thiên long giáo chủ lại Và những cái sách gì mà ta đáp bày cho Y. Quân tùng mỉm môi. Kinh quốc nói. Tội hạ thu ra những điều đó hẳn các hạ không bao giờ tin. Tin hay không là do tôn giáo nhưng để biết được chân diện của thiên long giáo trổ thì phải hộ tống kinh quốc vào quỷ cốc. Tốc hạ đã cho ta một lời đề nghị thú vị. Nếu tôn giáo cảm thấy thú vị thì chúng ta lên đường. Tốc hạ nôn nạo được đến quỷ cốc sau. Tội muốn gặp lại cổ mặt sau. Tại sao trước đây tốc hạ lại xem thường tình yêu mà chạy theo cái bóng danh lời? <cười> cho anh cầm trong tay thì chẳng ai nhận được ra nó. Đó chính là điểm yếu của những người có trí lớn. Quân Tùng gần đầu. Chúng ta đi. Hai người tính ngân lượng rồi thong rong rời tử điểm Họ vừa ra đến bên ngoài thì chạm trán ngay với Lâm Giảo. Lần này kêu đến không chỉ có một mình Lâm Giảo mà còn có cả phó băng chủ thần Phục Bang Ngạo Hưng. Cùng hơn 20 gã môn hạ thần Phục Bang. Người nào cũng nai nịt gọn ghẽ như đoàn quân sắp phải sống trở Quân Tùng nhìn qua Kinh Quốc nói. Thần Phục Bang kéo đến đây không phải truy sát Túc Hạ đâu, mà người họ muốn lấy mạng là Hạ Quân Tùng. Kinh quốc không có ngại nhưng muốn phải trên võ lâm giang hồ, mà chỉ ngại mỗi một thiên long gió mà thôi. Quân Tùng đặt tay vào dây cột tử đao đoàn tình. Ngạo Hưng nhìn Quân Tùng nói, Hạ Quân Tùng, người còn cho Triều quy nạp bổn băng sao? Quân Tùng có mày ta quy nạp bổn băng để Thần Phục Bang lập công với Triều Đình cho, hay là muốn có nhiều kiếm lượng? Thần phục băng chỉ lấy nghĩa giang hộ Làm phương ngôn cho hành động của mình Ngạo muốn nói thế, ngươi hiểu rồi chưa Vậy thì ngạo tôn giá tự mình Thực hiện cái nghĩa cao quý đó đi Có như vậy, ngạo tôn giá mới đúng là đại hiệp đạo Còn kéo những người khác vào chỗ chết Thì chỉ là hàng tiểu nhân núp bóng an toàn Ngạo hướng đỏ mặt Lấy mà ngươi là chức trách Và buồn phân của mọi người trên trốn võ lầm Vì ngươi là một sát nhân vương Quân tùng khoát tay Tôn giá nói nhiều vô ích Tại hai chỉ muốn mách bảo cho ngạo tôn biết Muốn lập danh đại hiệp phải trả giá đắt đó Có thể phải trả bằng chính cái mạng của mình <cười> Quân tụ Người dùng cây nhát khỉ đó sao Nếu tôn giá tự cho mình là khỉ Trong rừng chẳng biết sống chết là gì Khỉ trong rừng còn biết quý cái mạng của nó đó Người Người quá tự thị rồi đó Đúng Vậy ngạo hưng tôn giá không bao giờ Và mãi mãi chẳng phải là đối thủ của tài hạng Đào kiếm rất vô tình hãy lắm Ngạo mô từ lâu đang tìm một đối thủ cân tài cân sức với mình Xem ra hôm nay ngạo mố gặp đúng người rồi. Ngạo Hưng quay lại phía sau gần dòng. Tựa binh khí cho mố. Hai gã môn hạ thần phục băng Liền khiêng đến chức trùy nặng hơn trăm cân. Đó lấy chức trùy gai. Ngạo Hưng vung lên múa thỉ oai. Y vừa múa và nói. Quân Tùng, người có bản lĩnh hãy đỡ thẳng đoán thẳng một truy của ngạo mố đây. Quân Tùng lắc đầu. Những kẻ dùng binh khí như các hạ thì không phải là người có bản lĩnh. Để xem ai là người có bản lĩnh. Ngạo Hưng quát lên một tiếng thật lớn Nói chùi Y lao đến dừng cao chất chùi gai nặng non trăm cân Bộ thẳng xuống đầu của quân tùng Thế công của Ngạo Hưng dung bánh như chúa Sơn Lâm Lao vào con mồi Với khí thế kêu căng và ý vào sức mạnh là chính Quân tùng trời cho chất chùi Không còn có thể thu hồi lại được nữa Mới bước qua trái nửa bộ Bộ pháp của chàng rất giản đơn Nhưng vừa đủ để chất chùi lướt xoạt qua hông đáp xuống đất Ôm Ngạo Hưng công hụt đối phương Tôn Tấn toan thu chỉ biến triệu thì ngọn tiểu kiếm đã đâm vào ít hầu gã, đúng một đốt tay. Quách Tùng vẫn giữ mũi tiểu kiếm, không để nó kết liễu cái mạng của họ Ngạo, Giang Trầm giọng nói: "Lấy cái mạng của Ngạo Hưng, Phó Bang chủ thần phục bang, hạ Quách Tùng không thu được ích lợi gì, nhưng nếu Tôn Giả muốn chết thì tại hạ cúc sẵn lòng đưa Tôn giá về dãy A để lập ban khác." Ngạo Hưng vẫn nắm cứng cán kiếm nhưng không nhúc nhích, bởi vì nhích động thì mũi tiểu kiếm sẽ cắt đứt yết hầu của gã. Quách Tùng nhặt nói: Ngạo Tôn Giá cầm chùy mãi hay sao? Nó nặng lắm và không linh hoạt những ngọn tiểu kiếm của Tài Hạ đâu. Ngạo Hưng nhấn mẩy, miếm môi, thở khì một tiếng, rồi buông chức chùy gai. Cây chùy rơi xuống đất. Quân Tùng nói, Tôn Giá muốn trở thành một đại hiệp, khó lắm đó. Quân Tùng thu hồi tiểu kiếm, nhìn thẳng vào mắt Ngạo Hưng. có đứng trước cái chết, Tôn Giá mới hiểu hết giá trị của cuộc sống này. Đừng nghĩ tại Hạ là nước thang để Tôn Giá trở thành hiệp khách trên chốn giang hồ. Ngạo Hưng cứng đờ ra như pho tượng Chẳng thể thốt nổi một lời đáp trả Quân Tùng Quân Tùng nhìn lại Kinh Quốc Chúng ta đi Hai người chậm rãi rào bước Trong khi các môn hạ thần phục bang và gã phó bang chủ Ngạo Hưng Chỉ đứng đực ra không biết phải làm gì rồi đến Hàn Dương Quân Tùng và Kinh Quốc xuôi theo quan lộ hướng về quán ngoại Kinh Quốc hỏi Tất cả võ lầm đều xem Quân Tùng là một ác nhân khắt máu Giết người trong nháy mắt Các hạ đang mang trên mình bản án chết không chỗ rực chân Cũng như Túc Hạ thôi. Kinh quốc chết thì đã rồi. Nhưng Túc Hạ... tại Hạ cũng là kẻ đáng chết như Kinh quốc vậy. Ai cũng một lần chết mà thôi. Túc Hạ sẽ chỉ khác quân Tùng là được chết bằng ý của mình. Quân Tùng thì khác. Quân Tùng không có quyền chết khi chưa tròn vẹn với thiên chức của mình. Thiên chức của các Hạ là gì? Trả những oan nợ cho cuộc đời. Kinh quốc dừng bước, quay sang quân Tùng hỏi. tại Hạ cũng là một oan nợ trong cuộc đời của Huynh Sao. Không sai. Không sai. Đó là ý của Huynh hay ý của ai? Cổ mặc sầu. Kinh quốc buông một tiếng thở dài. tại hạ có thể đoán ra điều đó. Cổ mặc sầu hẳn đắt thỉnh Huynh trả hẳn chất cổ ra. Đúng vậy. Và nó trở thành thiên chức của Huynh ư Đúng. Nếu không thực hiện được thiên chức đó, Huynh sẽ ra sao? Quân tụng nhìn thẳng vào mắt Kinh quốc. đó là thiên chức thì phải thực hiện cho bằng được. Không được thì người khác sẽ thay Quân tụng thực hiện thiên chức đó. Kinh quốc thở dài Huynh. À, Võ Lâm đẩy những oan oan tương báo Sai rồi Đây là số phận mà Túc Hạ đã chọn Chứ Võ Lâm không hề gieo số phận đó vào Túc Hạ tại hạ hiểu Gái im lặng nhìn lên bầu trời đêm Đầy những vì sao Bấu sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ Bằng một tiếng sấm từ không trung vọng đến Tiếng sấm kia trôi lên Kinh quốc co rúng người lại Y nhìn qua quan tụng Túc Hạ cái gì để sẽ đến Nhưng trước hết Tài hạ sẽ phải hộ tống người về quỷ cốc Kinh quốc buông một tiếng thở dài Rồi gặp đầu Kinh quốc mong được vào quỷ cốc Và yên tĩnh nghỉ ngơi bên mặt sau Ý nói xong cất giọng ngâm thơ Ngâm đắng trong tâm Một giọt tình Thi nhân cô độc sầu muôn trưởng Vạn bước phong trần Dài khúc hẳn Tự mình tìm đến cõi phong ba Giật Minh tỉnh ngộ Rất tầm xuân Bơ vơ một cõi hồn cô quảnh Ôm cả bầu trời say men thơ Rút cả vào thân bản án tình. Chờ cho kinh quốc ngâm xong bài phố đó. Quân Tùng mới hỏi. Túc Hạ có nói tiếc những gì mình đã có? Quay lại nhìn quân Tùng. Kinh quốc lắc đầu. Không. Không có gì để Túc Hạ hối tiếc cả sao? Khi tại Hạ đã chọn. Mình một hướng đi thì phải chấp nhận nó. Mai chẳng một lời oán than hay là hối tiếc. Chỉ có Thành hay bậy mà thôi. Kinh quốc vốt cầm. Cười khẩy rồi nói tiếp. cũng như Hạ Huynh. Đã chấp nhận khoác cho mình cái thiên chức giết người Và trở thành oan nợ thì phải chấp nhận thiên chức đó Dù biết hậu quả sẽ đưa huynh đến Một kế hoạ không một anh gánh nổi Suy nghĩ này của Túc Hạ Cùng với suy nghĩ của Tài Hạ Tiếng chim mèo lại rúc lên Kinh quốc nhìn lên không như thể tìm ánh mắt của linh điều Quân Tùng nói Linh điều cảnh báo với Tài Hạ Phía trước có địch nhân Kinh quốc cười mỉm <cười> Tài Hạ không quan tâm có địch nhân hay không có địch nhân Nếu Tài Hạ chết thì mãi mãi Chẳng có ai biết được thiên lông gi� Điều đó xảy ra, Kinh Quốc cũng mãn nguyện. Dù sao Thiên Long giáo trụ cũng còn là cái bóng của Du Kinh Quốc. Vòng nhưng ngược lại thì, Kinh Quốc cũng tạm chuộc lại những gì đã tạo ra cho cổ mặc sổ. Cả hai Kinh Quốc đều lợi, chỉ có Hạ Huynh là bất lợi mà thôi. Kinh Quốc nói xong, thản nhiên chắp tay sau lưng, thong dòng bước đi. Đi bên cạnh Kinh Quốc, thỉnh thoảng quân tụng lại lếp tuột gã. Chả có cảm tưởng Kinh Quốc đã thoát hồn ra khỏi xác Đi bên cạnh chàng chỉ là một thê người vô cảm vô tri. Và đúng như tiếng giết cảnh báo của Linh điểu ăn ngữ ngang quan lộ là 5 người với y phục bó chén đỏối trên tay họ là những chiếc bông vụ tròn có lưỡi răng cưa kinh Quốc và quân Tùngường bước y nhìn sang quân tùng nói 5 người này là ngũ tướng của thiên Long giáo Hà họ muốn lấy thủ cấp tại hạn Nếu tôn giá để cho họ lấy được thủ cấp của kinh quốc thì mãi mãi chẳng bao giờ tôn giá có cơ hội thực hiện được thiên chức của mình y mỉm cười khoanh tay trước ngực vui vẻ chờ đợi quân Tùng bước lên một bộ đứngán ngữ trước mặt kinh Quốc Chàng nhìn ngũ tướng tự tôi nói. Các vị muốn lấy thủ cấp của du kinh quốc tổng ngọc thư sinh. Ngũ tướng cùng gần đầu. Quân tủng nói tiếp. Năm vị biết tại hạ. Năm người đó lại gần đầu. Quân tủng hơi ngờ ngờ bởi sự im lặng của năm người đó. Kinh quốc nói. Ngũ tưởng không trả lời hạ huynh đâu. Tại sao? Họ đâu có lưỡi để mà nói. Quân tủng nhắc mép. Vậy là chỉ có kẻ sống người chết mới tìm được quát lộ để đưa túc hạ đi. Chỉ có mỗi cách đó mà thôi. Cuối cùng nhìn lại năm vị ngũ tướng của Thiên Long giáo, Trà nghiêm giọng, "Tại hạ không cho các vị lấy mạng Tống Ngọc Thư Sinh du kinh quốc thế sao?" Lời vừa dứt trên miệng quân tổng, thì người đứng bìa ngũ tướng vung mảnh tay đến trước. Trác Băng Vũ có lưỡi răng cửa xe gió, cắt một đường thẳng tắp lướt đến quân tổng. Tiếng giết của Trác Băng Vũ xé toạc không khí, phát ra âm thanh u u nghe buốt cả cuộc sống. Nếu quân Tùng tránh thì Trác Băng Vũ kia sẽ cướp đôi thủ cấp của kinh quốc. Trong khi họ dụ lại muốn tránh né Cho dù ý có muốn tránh cũng không tránh được Bởi làm gì ý có chút võ công nào để tránh trước bông vũ răng cưa sẽ gió trục đến Thì tiểu kiếm vàng nhà thoát ra khỏi ống tay áo của quân tùng Điềm thẳng tới nó Dẹt Cạch cạch Những tiên lửa li ti phát ra tung tuế Chiếc bông vũ răng cưa chạy dọc theo sóng kiếm Quân tùng lắc cổ tay Chiếc bông vũ vọt thẳng lên cao như chiếc pháo thăng thiên Nó lướt một vòng trên không Rồi quay trở lại nơi xuất phát. Gác cao thủ trong ngũ tướng Thiên Long Giáo đón lấy chiếc bông vũ bằng một sợi dây tơ. Nó vẫn tiếp tục quay tít trên sợi dây tơ đó. Bốn người kia cũng bắt đầu khởi động những chiếc bông vũ bằng những sợi dây tơ. Kinh quốc nói. Đây mới là lúc ngũ tướng rời tuyệt triệu để kết thúc cuộc truy sát tại hạ. Quân tùng tháo tung sợi dây lụa bọc tử đao đoạn tình. Trang tử tôn nói. Họ không đạt được mục đích đâu. Quân Tùng vừa nói vừa điểm mũi huyết đạo về phía ngũ tướng của Thiên Long Giáo. Kinh quốc nói Hôn giới chỉ có một lưỡi đào còn họ có tới 5 vòng xe luân hồi. Chỉ một vòng xe luân hồi cũng đủ cắt đứt thủ cấp của Tài Hạ rồi. Đào trong tay của Tài Hạ có hồn của cổ mạc sầu. Quân Tùng nói đến đây thì năm gã ngút tướng Thiên Long Giáo đồng loạt rủn tấn. Cả năm cùng một động tác vung tay đến trước. năm chiếc bông vũ thoát địa như năm vì tinh tú vấn về phía Quân Tùng. Trung biến thành năm lưỡi răng cưa chết chóc Sắp hàng ngang ảo ảo lướt tới Quân Tùng Quân Tùng thét lên một tiếng Lưỡi tử đao đoàn tỉnh Cắt một đường vòng cung nhanh không thể tưởng Kinh quốc thì nhắn Chỉ thấy một vùng huyết quang đỏ ối Lé lên như chấp trời rồi vụ tắt Quân Tùng vẫn đứng bên cạnh Kinh quốc Nhưng màn huyết quang do tử đao đoàn tỉnh phát ra Đã cắt nam chất bông vụ Thành hai mảnh khác nhau nam chất bông vụ loạn trọng Như những cánh bướm bị tức mất một cánh rơi là tải xuống đất Ngũ đao thiên lão giáo trợn mắt to hết cỡ để nhìn Quân Tổng. 5 người gần như không thể nào hình dung được sự sắc bén của sắt đao lại có thể cắt đôi những chiếc bông vũ bằng sắt thép. Khi họ định thần được thì những chiếc bông vũ đã ngập sâu trong lòng đất. Quân Tổng nói: "Các người đã mất binh Năm gã ngũ tưởng tu lên như năm con chó sói thì uy, rồi đồng loạt điểm chân, múa tít xong thổ, ao ao lao vào Quân Tổng. Quân Tổng mỉm hạ thật lên. Maan huyết đao lại xuất hiện. Cả bầu trời đêm vụt sáng, màn huyết quang đỏ ấy. Khi màn huyết quang đó vụt tắt, thì 5 thây người cũng bị đứt tiện thành 10 khúc. Kinh quốc thấy cảnh tượng đó phải nhắm mắt lại mà không dám nhìn. Quân Tùng buông tiếng thở dài, dùng sợi dây lụa bọc lại lưỡi tử đao đoàn tình. Kinh quốc nhìn những chiếc thây bị tiện làm đôi, rồi quay lại quân Tùng hỏi. tại hạ cũng xác nhận một nhát đạo như năm người kia. Ta hy vọng không dùng đạo đối với Túc hạ Và Túc Hạ tự biết mình phải làm gì Để tránh lưới đau của Hạ Quân Tùng này Hồi thứ 40 Hiền Khang Lễ Xuất cả một quãng đường dài Từ Hàn Dương kể từ sau cuộc giao đấu với ngũ tướng Của Thiên Long Giáo Quân Tùng và Du Kinh Quốc không hề gặp một sự trở ngại nào Cho đến khi hai người đặt chân bước đến quan ngoài Phiên chắc Quân Tùng là nhãn môn quan ma Quỷ Cốc lại ở trong nhãn môn quan Kinh Quốc nói với Quân Tùng Túc hả có thấy điều gì lạ lùng không Nhìn kinh quốc quân tùng nói Con đường của chúng ta đi Thật xuất sẻ kể từ sau những cái chết Của năm vị tướng xoáy thiên long giáo Một sự bình yên lạ lùng Có lẽ thiên long giáo chủ đã đoán được Tôn giá đưa kinh quốc về quỷ cốc Và thiên long giáo chủ hẳn đã biết Ý lực của tử đau đoàn tình Kinh quốc cười mỉm Tài hạ lại suy đắn khắc Túc hạ Dù sư ra nghĩ sao Thiên long giáo chủ đoán biết Quân tùng đưa kinh quốc vào quỷ cốc để làm gì Ý buông một tiếng thở dài. À, Lão quỷ đó biết Kinh quốc phải trả nợ cho cổ mạc sầu. Đó cũng là ý của Kinh quốc Túc Hạ. Kinh quốc mỉm cười. lá quỷ kia khi biết Quân Tùng trở ra. Mới biết được chân diện mục của Lão là ai. Quân Tùng nhau mày. Túc Hạ nói. tại Hạ không hiểu ẩn ý của Túc Hạ. Kinh quốc có thể nói cho Túc Hạ biết. Thiên Long Giáo Chủ hẳn đặt đoán ra cuộc giao ước giữa Kinh quốc và Hạ Quân Tùng. Cuộc giao ước đó chỉ Quân Tùng và Túc Hạ biết. Lão Kinh Quốc là Thiên Long Giáo Chủ thì sẽ đoán ra ngay cuộc giao ước đó như thế nào. Phạm Quân Tùng nhận thiên chức với cổ mặc sầu, khi gặp tại hạ sẽ xuống tay đao, nhưng các hạ đã không xuống tay đao, còn hộ tống tại hạ về Quỷ Cốc. Với như đó, đồ cho Lão Quỷ Giáo Chủ Thiên Long Giáo đoán được cuộc giao ước giữa tại hạ và Túc Hạ. Quân Tùng nhé mày. Thiên Long Giáo Chủ đã đoán ra giao ước giữa Quân Tùng và Kinh Quốc, nhưng vẫn không cản được bước chân Quân Tùng thì cũng vô ích mà thôi. Kinh Quốc lắc đầu. Hạ huynh đánh giá quá thấp Thiên Long Giáo Chủ đó. Kinh quốc chỉ có thể nói với Hạ Huynh, thiên long giáo chủ có ý chí và cốt cách của một đế vương. Phạm những người có cốt cách vương nghiệp thì không phải là kẻ tầm thường. Hai người tiến vào nhãn môn quan đi thẳng đến thạch môn dẫn vào quỷ cốc. Y quay mặt ra sau lưng mình nhầm nói. Phong cảnh ở đây thật là hùng vĩ. Trước đây chắc Huynh không nhận ra vẻ đẹp hùng vĩ này. tại hạ đã là sự hùng vĩ đó thì đâu còn thấy cái gì nữa. Y nói xong mỉm cười. Nhìn quân tụng, Kinh Quốc nói tiếp. À, mấy ngày qua, Kinh Quốc đi cùng với Hạ Huynh, trong lòng cảm thấy thanh thản vô cùng. tại Hạ rất cảm kích với lời nói của Túc Hạ. Kinh Quốc không khách sáo đâu, Hạ Huynh chờ Kinh Quốc một chút. Kinh Quốc nói xong, đi dạo một vòng quanh thạch môn quan. Gã đi thật chậm, cứ như đếm từng bước chân của mình. Cứ mỗi bảy bước, y lại đắp một hòn giả sơn. Sau khi đắp đúng bảy hòn giả sơn, Kinh Quốc mới quay lại bên quan tụng, Chúng ta vào quỷ cốc được rồi. Quân Tùng nói. Vừa rồi tốc hạ làm gì vậy? Kinh quốc mỉm cười, nhuôn vai nói. À, thiên cơ bất khả lộ. Chúng ta đi. Quân Tùng và Kinh quốc theo đúng đường bay của linh điệu vào trong quỷ cốc. Khi đã bước chân vào quỷ cốc rồi, Kinh quốc mới thờ thẫn với phong cảnh hồng tráng. Y đứng ngay ra, nhìn dòng thắt đang cuồn cuồn trút xuống đáy, tạo ra những tiếng ẩm ý. Kinh quốc bột miệng. Kỳ vĩ thật, phải chi... Ý bỏ lừng câu nói Quân Tùng đã thầm đoán được ý của Kinh Quốc Buông một tiếng thở dài Chàng im lặng đứng sau lưng Kinh Quốc Đang chắp tay hướng mắt ngắm dòng thác Kinh Quốc quay lại hạ Quân Tùng Hạ Huynh, mùa của cổ muội ở đâu? Ngay dưới chân thác nước tại hạ muốn đến đó Quân Tùng gần đầu Chàng dẫn Kinh Quốc xuống đáy của thác nước Đứng trước nắm bộ đá của cổ mặc sầu Kinh Quốc hoàn toàn bất động Gã như một kẻ mộng du hoang tưởng Chìm hẳn vào cõi hoài niệm xa xăm Để nuối thức Và chẳng bao giờ có thể lấy lại được những Hoài Kỳ của ngày xưa Kinh quốc quy xuống Trước mồ của cổ mạc sầu Cổ mồi mồi Cuối cùng huynh cũng quay về với mồi Y cởi chiếc túi da dê đeo bên hông Mở nắp rượu Rượu từ trong túi lên nấm mộ của mạc sầu Kinh quốc buông một tiếng thở dài Quân Tùng im lặng nhìn gã Kinh quốc ngồi thử ra như thế Đúng một cách giờ Mới quay lại nói với quân Tùng Đó đến lúc Tài hạ đáp lễ hạ huynh trước khi gặp cổ mười mội. Quân tùng bước đến ngồi đối mặt với gã. Kinh quốc dốc chức túi da dê tu một ngụm dài rồi trao qua tay quân tùng. Rượu kinh quốc cáo biệt huynh đậm. Quân tùng uống một hơi rồi đặt lại tay của kinh quốc. Chàng buông một tiếng thở giải nói. tại hạ không giúp được gì cho du huynh. Hạ huynh đưa kinh quốc về quỷ cốc. Đó là cái ơn tái sinh rồi. im mìm cười nói tiếp. Hạ <cười> Hẳn Hạ Huynh muốn biết chân diện mục của Thiên Long giáo chủ. Quân Tùng gần đầu. Kinh quốc miếm môi gần giọng nói. Nếu tại Hạ nói Hạ Huynh có tin hay không? Kinh quốc hỏi như vậy. Bởi biết chắc khó có ai tin được điều Kinh quốc sắp nói ra đây. Khi nhìn lại nấm mộ của Mạc Sầu. Mạc Sầu Hiển Linh chứng minh cho Kinh quốc đây là những thời khắc táp thành tâm nhất. Gắn nói xong thì nấm mộ của Mạc Sầu nhất chuyển động Sự kỳ dị đó khiến Quân Tùng phải thoãn thở. Kinh quốc nhìn lại Quân tụng từ nói Của mỗi đâm minh chứng cho kinh quốc rồi Y lấy hơi thật sâu Rồi chậm rãi nói Thiên Long giáo chủ Là mạc đại thiệt nhân Đôi chân mày quân tùng nhíu lại Mạc Vĩnh Chi tiên sinh Kinh quốc gần đầu Hạ huynh hẳn lạ lùng lắm có phải không Và chắc chắn khó tin vào lời của kinh quốc này Quân tùng nhìn qua nấm mồ của mạc sầu Mạc sầu đâm minh chứng Quân tùng tin huynh nói không sai Kinh quốc dốc túi ra uống một hơi dài Rồi đặt tối xuống trước mặt quân tùng Y tử tốn ôn nhu thuật lại mối quan hệ của mình với Mạc Vinh Chi Cũng nhớ những cái sách mà kinh quốc đã bày ra cho lão Quân tùng hỏi Với khỏa độ từ thành Hàn phải có giá trị rất lớn Cho nên Mạc Vinh Chi mới nảy tham vọng chấm hướng nó Bất kể tình bằng hướng với Hàn chính thủ Tự hạ huynh sẽ tìm hiểu Kinh quốc lại bưng túi ra dê Uống một hơi nữa rồi nói tiếp Đã đến lúc kinh quốc phải đi tìm Cổ muội muội của mình rồi đó Y mỉm cười nói với quân tùng. À, có điều này Kinh quốc muốn nói với Hạ Huynh. tại hạ đang nghe Du Huynh chỉ huấn. Khi nào rời khỏi quỷ cốc. Hạ Huynh hãy bước thẳng về hướng đông bảy bước. Rồi thối lại bảy bước. Sau đó rẽ qua phải bảy bước. Tiến thẳng đến bảy bước. Sau cùng cất mình lên cao bảy bộ mà đi. nó có phải là cách Du Huynh đã hóa giải trận pháp đất lập ra? Kinh quốc gật đầu. Kinh quốc nghĩ Hạ Huynh hẳn phải cần tới thất tinh trận pháp. Y nói xong mỉm cười với Quân Tùng mà không thuất lời nào nữa. Kinh quốc lấy trong ống tay ao ra trước tỉnh Bình hủy nhục tán mà Vĩnh Trí đã giao. Quân Tùng hỏi Dù Huỳnh Kinh quốc cấp lời Quân Tùng đây là món quà mà Mạc Vĩnh Trí trao cho Kinh quốc trước khi Quân Tùng tìm đến. Kinh quốc sẽ dùng nó để đi gặp cổ muội mà không cần đến lấy tửa đao đoạn tình của Hạ Huỳnh. Kinh quốc nói xong mỉm cười mở nắp tỉnh Bình nhưng Quân Tùng đã cản lại. Kinh quốc nhìn quân Tùng. Hạ huynh còn điều gì nữa, muốn hỏi kinh quốc. Bước một tiếng thở dài, quân tủng nói. <cười> mạc sầu hiển linh, huynh có thể để quân tủng khấn nặng, xin cho du huynh được sống, làm người giúp mộ cho nặng. Kinh quốc cười khẩy, nhìn quân tủng <cười> không ngờ một sát nhân ma đạo mà lại mềm lòng như vậy. Kinh quốc lắc đầu nói. Đa tài hạ huynh đang nghĩ đến cái mạng của kinh quốc, nhưng tại hạ thì chẳng bao giờ muốn làm người giúp mộ. Thà kinh quốc đi gặp mạc sầu. Quý dưới chân nặng để rồi cùng nắm tay nhau Hẹn lại kiếp lai sinh Đang có thể làm thân trông ngựa trả nợ tình Kinh quốc mỉm cười Hạ huynh hiểu du kinh quốc này chứ Quân tùng miếng môi khẽ gật đầu tại hạ hiểu Mong rằng sau này chúng ta có gặp nhau Ở kiếp sau sẽ lập bằng hữu trí kỳ Bước một tiếng thở dài Kinh quốc điềm đảm nói Hạ huynh, kinh quốc muốn ngồi một mình với mặt sau Quân tùng gật đầu Đứng lên chầm chậm lôi bước Kinh quốc ngồi như pho tường trước nấm mộ của Mạc Sầu. Y lầm bầm nói. Mạc Sầu mời mụi, tha thứ cho huynh. Huynh đã nhận ra cõi phù rút này chỉ là trò dâu bể thì đã quá muộn rồi. Mụi hãy trở huynh. Y nói xong, từ từ trút hủy nhục tán vào miệng, rồi ngồi chờ đợi. Trong tư thế ngồi kết đà, Kinh quốc mặc nhiên với sự hủy hoại của độc dược hủy nhục tán, mà không thốt ra một tiếng riêng gì nào cả. Chỉ trong khoảng một cánh giờ, da thịt của Kinh quốc từ giữa ra thành bụi Và y chỉ còn trơn lại bộ xương khô trong bộ nho sinh lam y. Quân Tùng chờ suốt hai cánh giờ không thấy Kinh Quốc đồng tính mới bước đến bên. Chàng kịp nhận ra Kinh Quốc giờ chỉ còn là một bộ xương khô trắng hiếu. Chàng hoàn toàn bất ngờ trước cái chết của Kinh Quốc. Chàng không thể nào tin được một thư sinh tói gà không chật. Thế mà chịu đựng một cái chết bi thảm không thốt ra lời nào. Có lẽ sự ăn năn xám hối đã khiến cho Kinh Quốc trở thành một thánh nhân thoát bỏ cái sắc phẩm vô nghĩa. Quân Tùng từ từ quỷ xuống Sụp hành lễ Kinh Quốc Sau khi lo xong hợp sự cho Kinh Quốc Theo đúng như giao ước với cổ mặc Sầu Quân Tùng khắc lên tấm bia Hiền khang lệ chi mộ Chàng đặt tấm bia đó Ở bên cạnh hai nấm mộ của cổ mặc Sầu Và Du Kinh Quốc Rồi mới bước quay trở ra ngoài Quỷ Cốc Trong tâm của Quân tụng là một nỗi đau nặng trĩu Mà chàng không thể nào lý giải được Vừa ra khỏi thành môn Quỷ Cốc Quân tụng chạm trán ngay với quần hào Võ Lâm Tất cả các băng phái trên Giang Hồ đều đã họp về nhãn môn quan, chờ đợi quân Tùng quay trở ra. Quân Tùng vừa xuất hiện thì một hồi cổng chiêng đánh lên in ỏi, cùng với tiếng cổng chiêng như đốc thúc mọi người xông lên là một màn mưa tên ảo ảo bắn đến. Dù muốn hay không muốn, quân Tùng đã trở thành sát nhân đau ma. Đối với võ lâm hắc bạch hai đạo, tất cả đều muốn giết trang cho kỳ được. Quân Tùng thiết triển thuật khinh công phi yến xuyên vân, cất mình lên cao tam bộ thoát qua những làn tên. Đã một vòng trên không, quân Tùng băng luôn vào vùng trận pháp thất tinh, kinh quốc đã lập sẵn. Càng khôn chuyển động, nhanh như cách, mọi quang cảnh đều thay đổi ngay trong tầm mắt của chàng. Vây bọc chung quanh quân Tùng, lọc bảy ngọn núi cao ngất ngẩn, chẳng còn thấy bóng dáng của quần hào nữa. Đứng trong trận pháp thất tinh, quân Tùng mới thầm cảm ơn du kinh quốc. Chàng hiểu ra, kinh quốc đã dự đoán trước, Mạc Vĩnh Chi sẽ làm gì. Quân Tùng nghĩ thầm, Mạc Lóc Quỷ muốn tay mình nhuộm đỏ máu những anh hùng võ lông. Để rồi chẳng còn con đường nào để gột rửa lớp máu tanh đó Kinh quốc lại muốn mình tránh được một kiếp họa trở thành đồ tề Quân Tùng nhìn lên bảy ngọn núi nói lớn Du Huỳnh Quân Tùng cảm tả Du Huỳnh hạ sẽ gột rửa những oan nghịch của Huỳnh Theo lời của Du Kinh quốc Quân Tùng thoan thoát bước đi Chàng đi đúng phương vị mà Kinh quốc đã chỉ giáo Rồi điểm chân lướt lên cao bảy bộ Pháp cảnh lại không ngừng thay đổi Và liền sau đó là những âm thanh ầm ầm Vọng ra từ bảy quả Thái Sơn Những thanh âm kia do sự tương khắc của âm dương chuyển hóa tạo ra sự chấn động trong không gian. Sự tương khắc kia khiến cho quần hùng hốt hoảng và ngơ ngẩn, không mấy chốc hoảng loạn như bầy ông vỡ tỏ, mạnh ai người đấy chạy để giữ lấy mạng của mình. Từ trong trận pháp, quân tụng thoát đi qua cửa ải nhạn môn quan mà không một ai để tâm đến chẳng nữa. Rời nhạn môn quan, quân Tùng theo quan lộ đến thẳng Hàn Dương. Chàng vừa thiết triển khinh thuật vừa nghĩ thầm. Đây là lúc quân tùng trả nợ oan tình Với Thiên Long giáo chủ Mạc Vinh Trì Phần thứ 14 của câu chuyện cử Đao Đoạn Tình Của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Vinh Linh Đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo